Trường 59, mẹ Dương Lâm Hàn và Lăng Lăng nói chuyện rất nhiều, trong đó không có lấy nửa câu trách móc cô, ngược lại, từng câu từng chữ thấm vào ruột gan, Lăng Lăng không dám nói nhiều, cũng chẳng có gì để nói, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện cấp điện thoại, Lăng Lăng cầm ly miêu xếp, vừa nhìn nó tan ra, vừa cẩn thận nhớ lại từng câu mẹ Dương đã nói, Lăng Lăng, bác biết con và Dương Lâm Hàn thật lòng yêu nhau, cũng biết con phải chịu ấm ướt. Hàng rất muốn làm rõ mọi chuyện cho con, nhưng loại chuyện này trong giới học thuật không phải chuyện nhỏ. Hiệu trưởng Chu và trưởng Khoa Triệu đã nói với nó rất nhiều lần, bảo nó nhất quyết phải lấy đại cục làm trọng, suy nghĩ một chút cho lập trường của nhà trường cũng như lập trường của họ. Hơn nữa, trước đó không lâu Hiệu trưởng Chu đã cố ý dùng tên của Hàng để xin một quỹ đặc biệt trị giá hơn 1 triệu. Hiệu trưởng Chu vì dự án này mà mất không ít tâm sức, hiện nay đang trong giai đoạn xét duyệt cuối cùng.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 Hồi nhỏ nó thích nhất đem ảnh ăn bếp Einstein bày ở đầu giường, có nhiều lúc, bác thật không hiểu hai cha con nó nghĩ cái gì nữa, bài đăng trên tạp chí Science Hay Nature thì có tác dụng gì, một xu tiền thù lao cũng không có. Có lẽ, bác không hiểu khoa học chăng, bác tôn trọng lựa chọn của nó, 16 tuổi hàng đến MIT đi học, học đến khi 27 tuổi, 10 năm đó là thời gian vô tư vô lo nhất của đời người, nhưng nó lại một mình trải qua trong phòng thí nghiệm ở nước ngoài thầy của nó nói với bác, hàng là sinh viên cần cù nhất mà ông ấy từng gặp, con biết không, M.I.T. không giống những trường khác, sinh viên ở đó không mấy ai được ngủ 8 tiếng một ngày, bác khi đó, thực sự muốn mang nó về nước, nhưng nó nói nó thích, nó sẽ không từ bỏ, hai, cá tính nói là như thế, chỉ cần nó thích, dù có phải trả giá lớn đến đâu, nó cũng không hối hận, lăng lăng, bác nói với con những chuyện này, không có ý gì khác, bác muốn cho con biết.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 Con nên thông cảm cho nỗi khổ của Hàng, vì nó mà suy nghĩ một chút, Lăng Lăng rất hy vọng mẹ Dương nói thẳng với cô, con đi đi, đến Nhật Bản du học, mẹ Dương tất nhiên sẽ không nói ra, người khôn khéo như bà sao có thể không lường được phản ứng của Dương Lam Hàn khi một ngày nào đó anh biết được chuyện này, ý tứ đã thể hiện rõ, ngược lại trách nhiệm rủ bỏ sạch sẽ, Lăng Lăng không còn lựa chọn nào khác đành nói, con hiểu, bác yên tâm, con nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Cuối cùng, lăng lăng cầm điện thoại, gọi vào số của văn phòng trưởng khoa, cô hít vào thật sâu, cố gắng để lượng không khí lớn tràn ngập vào thân thể trống rỗng của mình, khiến cho bản thân không cảm nhận được sự không nở trong lòng. Thưa thầy, em đã suy nghĩ kỹ, em đồng ý xuất ngoại, em sẽ nhanh chóng thu xếp mọi thứ, làm thủ tục rời trường, tốt lắm, ở nước ngoài có khó khăn gì, em có thể liên hệ với thầy. Trưởng khoa nói với cô, em cảm ơn thầy, cấp điện thoại đem tài liệu cất vào trong túi hồ sơ đâu vào đó, lăn lăn thử vài lần mới có thể đứng lên khỏi ghế, rời khỏi quán. Đến giờ tan trường, sinh viên túi ra từ các khu giảng đường, vội vàng rảo bước về phía căn tin. Vào thời điểm mật độ người lưu thông cực đại này, cô không dám quay về nhà Dương Lam Hàn, vì thế lấy di động nhắn tin cho anh, "Em đến căn tin ăn cơm, buổi trưa không ăn với anh được, em sao lại ra ngoài, em muốn chuyển về phòng ký túc xá."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 Lăng lăng bỗng nhiên bật cười, vì nhớ đến một câu tục ngữ, người sợ nổi danh heo sợ béo, nổi danh, thực sự là một chuyện rất đáng sợ, bạch lăng lăng, giọng của một người vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên gọi tên cô, cô từ lâu đã biết giọng nói trầm ấm sang sản của Trịnh Minh Hạo rất êm tai, hôm nay nghe thấy càng đặc biệt dễ chịu hơn, lăng lăng cười ngoái đầu, từ trong đám người chỉ cần liếc mắt đã tìm thấy khuôn mặt đẹp trai của Trịnh Minh Hạo có cả mấy người Lý Vi, cao nguyên bên cạnh anh. Khéo vậy sao? Các anh đến căng tin ăn cơm à, Đúng thế, Trịnh Minh Hạo đi về phía cô, nhìn thoáng qua ánh mắt xương đỏ của cô, nhìn thần sắc của em cũng khá đó. Ổn mà. Cô ngẩng đầu lên, cười sáng lạng, vẫn sống được. Lý Vi không biết nội tình còn vô cùng trượng nghĩa vỗ vỗ vai cô, cây ngay không sợ chết đứng, người ta muốn nói thế nào thì nói, em cứ coi như mấy đứa con gái rỗi hơi đang ghen tị với em. Tiếp theo, anh ta lại bổ sung một câu hết sức triết lý. Thời điểm có người đố kỵ với em, cũng chứng minh em sống rất thành công, lăng lăng ra sức gật đầu, nói vậy, em nên mời mọi người một bữa rồi, chúc mừng thành công của em một chút nhỉ, được, Lý Vi ra vẻ gặp được đấng cứu thế, gần đây anh lập trình muốn điên rồi, mỗi ngày đều trông mong có mỹ nữ mời anh ăn cơm, sau lưng có một cô xinh đẹp hung hăng nhéo tay anh ta một cái, Trịnh Minh Hảo vẫn không nói gì, cúi đầu trầm tư suy nghĩ vấn đề nào đó. Lông mày nhíu lại thoạt nhìn rất sâu, lăng lăng đang định khen anh càng ngày càng có nội hàm, anh mở miệng nói, nếu không, em làm bạn gái anh là xong, miễn cho người khác gây chuyện, bàn tán lung tung, trịnh minh hạo, lăng lăng trừng mắt với anh, anh có thể đừng cháy nhà hôi của được không hả, anh hy sinh rất lớn đó, còn chưa tới lượt anh hy sinh đâu, lời còn chưa dứt, ánh mắt lăng lăng chợt đứng sượng, bởi cô trông thấy Dương Lam Hàn đang đi về phía họ. Cửa căn tin chật chội bỗng chốc trở nên lặng ngắt, vô số ánh mắt đổ dồn lên khuôn mặt Dương Lam Hàn anh chậm rãi bước tới, không nhìn đến ánh mắt của kẻ khác, những ánh mắt không thể di động cứ dán chặt lên Dương Lam Hàng từ xa, lăng lăng cảm thấy bãi hoải hệt như chìm sâu trong cơn bóng đè, trái tim bị siết chặt, rốt cuộc không thể giữ vững vẻ kiên cường giả tạo, liền ngay lúc đó, Trịnh Minh Hạo ôm lấy cô, trước cửa căng tin đại học T nơi có mật độ dân cư cao nhất. Dưới ánh mắt thăm dò của mọi người, anh ôm chặt cô, lớn tiếng nói, lăng lăng, anh thực sự yêu em, làm bạn gái anh nhé, em, cô toan cử tuyệt Trịnh Minh Hạo anh lại dùng thanh âm chỉ cô mới nghe thấy nói, em lại nợ anh thêm một lần tình nghĩa, cô cười chua xót không dám nhìn tiếp biểu hiện của Dương Lam Hàn cảm ơn anh, đây đúng là phương thức chấm dứt những lời đồn đại vô khống một cách hiệu quả nhất, cô lại nợ ân tình của Trịnh Minh Hạo lần nữa.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 Bắt gặp máy tính đặt trên bàn, một loại nỗi buồn đã lâu không thấy chợt dâng lên trong lòng. Cô đứng dậy khỏi giường, bật máy tính, vài giây sau, Ava đầu hói nhỏ chớp sáng. Cô ổn định lại nhịp tim kích động một chút, rồi mở tin nhắn. Trên màn hình hiện lên 5 chữ, cho anh lời giải thích, căn cứ vào hiểu biết của cô. Khi Dương Lam Hàn nói chuyện thẳng vào chủ đề, có nghĩa anh đang rất tức giận, lăng lăng suy nghĩ hồi lâu, chỉ trả lời ba chữ, em yêu anh.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 mình có thể bước vào gia đình anh, làm cho ba mẹ anh đều yêu thích em, anh không trả lời nữa, cô ngồi trước máy tính chờ suốt một buổi chiều, hình đại diện quy quy của anh vẫn luôn sáng, không nói gì, không biết có phải cũng giống cô ngồi yên lặng trước máy tính, lăng lăn bắt đầu chán ghét internet, qua nó, cô không thể nhìn thấy vẻ mặt của Dương Lam Hàn không thể hiểu được nỗi đau của anh sâu giường nào, Dương Lam Hàn làm sao có thể thấy được những giọt nước mắt rơi trên bàn phím của cô. 4 năm quả thực rất lâu, cái đất nước có hận thù dân tộc sâu sắc khi quả thực cũng rất xa, có người phụ nữ nào không muốn giữ lấy một người đàn ông hoàng mỹ như Dương Lam Hàn sống một cuộc đời không phải lo ăn, lo mặt, nhưng cô phải rời đi, không phải vì bản thân, mà vì anh. 6 giờ tối, Trịnh Minh Hạo đứng dưới lầu nhà trọ gọi điện cho lăng lăng, anh ở dưới lầu chờ em, lăng lăng ngoài người qua cửa sổ nhìn xem, chỉ thấy Trịnh Minh Hạo ôm một bó hồng siêu cấp khoa trương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 Lăng lăng cũng không còn ăn cơm với Lý Vi, Cao Nguyên nữa, tính đi tính lại, nháy mắt đã 2 năm. Ngoài việc bên cạnh họ có thêm bạn gái thì cái gì cũng không thay đổi, vẫn thích nói nhảm hệt như ngày trước, nhất là Lý Vi, sau khi anh ta uống hai chai bia, lại bắt đầu nói bậy nói bạ không thôi. Anh nói bạch lăng lăng à, A Hảo một mực theo em nhiều năm như vậy, tốt xấu gì em cũng nên cho nó cái danh phận đi, cô im lặng, nói cho cùng cô và Trịnh Minh Hạo hữu thực vô danh. Trịnh Minh Hạo lên tiếng thay cô giải vây, chỉ vào Lý Vi nói, phục vụ, cho cậu ta thêm 5 chai bi nữa, được, Lý Vi vội nói, tớ còn chưa kịp nói, ngôi ngoài được vài phút, Lý Vi lại hỏi lăng lăng, em thật sự muốn đi Nhật à, vâng, em tuyệt đối đừng đi, dân Nhật biến thái khỏi nói, cẩn thận không bọn họ đem em tra tấn không còn mẫu xương, lăng lăng nghiêng nghiêng ngắm anh ta một cái, lời này nói ra sao cứ, khiến người ta phải nghĩ ngợi. Cao Nguyên ngồi cạnh Lý Vi kéo kéo anh ta, Hảo Tâm nhắc nhở, Anh ba, cậu đừng hiểu lầm, Người ta đi học tiến sĩ đó, Lý Vi lời lẽ ngay thẳng, Công chính liên minh, Xích, ý tớ nói là đi học tiến sĩ, Chú mày nghĩ cái gì vậy hả? Cao Nguyên không nói gì, Trốn qua một bên tự kiểm điểm, Lý Vi quay mặt qua nói với Lăng Lăng, Năm ngoái phòng thí nghiệm bọn anh có một anh năm trên bị phái đi Nhật, Vừa về tháng trước, Cả người gầy teo, Nhìn thấy khách sạn là mắt sáng như đèn pha, ai không biết còn tưởng anh ta trở về từ trại tị nạn bên châu Phi, anh nghe anh ta nói, người Nhật cực kỳ biến thái, hãy bắt tay vào làm việc là không ăn, không uống, không ngủ, còn không sợ chết. Học thạc sĩ ở Nhật đã muốn tróc một lớp da, học xong tiến sĩ chắc cốt tuỷ cũng bị vắt khô luôn, lăng lăng sợ tới mức trợn mắt há mồm, thật hả, thật, có rảnh anh cho em gặp anh khóa trên kia, quả thật đúng là tàn hoa bại liễu. Mặt lăng lăng lập tức đỏ ửng, xấu hổ quay mặt đi, Trịnh Minh Hạo lớn tiếng nói, mau uống đi, nói nhảm chi nhiều vậy chứ, Lý Vi ngầm đưa mắt ra hiệu, ý là, anh em đang giúp cậu đó, Trịnh Minh Hạo đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, ý là, không cần, Minh Hạo lăng lăng kéo ghế lại gần Trịnh Minh Hạo nhỏ giọng hỏi, anh có thể cho em biết địa chỉ IP của mấy bài viết trên diễn đàn được không, em muốn biết là bài viết do iPod, là Lô Thanh,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 Tại sao phải làm thế, cô ta là đồng hương với Uông Đào, Trịnh Minh Hạo cho cô đáp án, anh nói gì cơ, Uông Đào, Uông Đào trước khi quen em khá thân thiết với cô ta, cùng nhau tự học, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, tuy nhiên sau khi biết em thì không lui tới với cô ta nữa, cô ấy là bạn gái Uông Đào, tại sao không ai nói em biết cô ấy là bạn gái Uông Đào, Uông Đào sợ em hiểu lầm, không cho bọn anh nhắc tới Lô Thanh trước mặt em, thực ra, cũng không tính là bạn gái.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 Lăng lăng vốn định đem toàn bộ sách vở đập lên người bạn nữ đã ủng công học văn hóa cho nhiều kia, chất vấn cô ta cớ sao lại bất người khác đến đường cùng, giờ đây, cô hoàn toàn không có sức lực, một chút cũng không, ngược lại lăng lăng cảm thấy lô thanh lẽ ra nên tới đây mắng chửi cô một trận, chất vấn cô, dựa vào đâu mà bỏ ôn đào, lại muốn dây dưa với Dương Lam Hàn dựa vào đâu đoạt lấy người yêu của cô, con muốn môi nhỏ thần tượng cao quý thần thánh trong lòng cô.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 Trên màn hình hiện lên, lăng lăng, em đang ở đâu, đi ăn cơm với bạn, lăng lăng trả lời mập mờ, không hiểu sao lại căng thẳng, sợ anh sẽ hỏi là bạn nào, cô không muốn lừa dương lâm Hàn lại càng không muốn làm tổn thương anh, anh lại gửi tin qua, lăng lăng nhanh chóng mở ra, anh có thể gặp em không, anh hỏi, ánh trăng bị che khuất, trời đêm thâm sâu, tim cô khẽ run lên, không biết rõ là đắng, hay ngọt, cô đấu tranh hồi lâu, mới ra sức hạ quyết tâm. Chúng ta cố gắng đừng gặp nhau, nhớ đâu để người khác nhìn thấy, ngày mai anh phải đi công tác ở thành phố B, ngày mai, gấp vậy sao? Hiệu trưởng Chu vừa nhận được điện thoại, có một dự án nảy sinh vấn đề, dự án này vô cùng quan trọng với hiệu trưởng Chu, một khi đơn sinh không được phê duyệt, chẳng những toàn bộ nỗ lực trong nửa năm qua của cả tổ đề tài đều ổn phí, còn có khả năng ảnh hưởng đến kế hoạch sau này của ông ấy, cho nên, bọn anh phải đi nghỉ biện pháp khơi thông một chút. Vậy khi nào anh có thể trở về, vẫn chưa biết được, nhanh nhất cũng mất một tuần, nói không chừng phải chờ đến khi có kết quả, vâng, mấy ngày tới có thể em phải đi làm thủ tục rời trường, lăng lăng, chuyện ra nước ngoài chờ anh về rồi nói được không, mùi vị chi li nghiền nát trái tim cô, vung vải khắp mặt đất, cô cầm ly bi trước mặt lên, ngửa đầu uống xuống, vị bi chua sót hệt như nước mắt, chảy vào trong tim, buổi nhậu kết thúc, Trịnh Minh Hạo tiễn lăng lăng đến cửa ký túc, Xong rời đi, cô không đi vào, cầm hoa hồng trong tay ngồi trên băng ghế trước nhà trọ, đã quen với sự dịu dàng của anh, đã quen được anh che chở, mới một tuần, cô đã khó chi khó lì như thế, 4 năm, phải sống sót thế nào đây? Đèn nhà trọ tắt, bác bảo vệ khóa cửa, lăng lăn rốt cuộc không thể khống chế dục vọng muốn được gặp anh của chính mình, chạy về hướng nơi ở của Dương Lam Hàn dưới ánh đèn mờ nhạt một bóng người cao to đi về phía băng ghế, ngồi xuống.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 Ánh đèn màu cam trong phòng khách chiếu sáng người cô muốn gặp nhất, một thân cô đơn.